Đây là đài phố radio phát thanh từ Sài Gòn bạn đến với chuyên mục văn học học đường trên kênh phố radio sau đây mời bạn lắng nghe truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của tác giả nguyễn minh châu với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng phương minh khánh ái hoài tâm quốc thịnh đại thúc thù và trần ngọc sang trên kênh phố radio Tác giả Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1930, mất năm 1989, quê ở làng Thơi, xã Quỳnh Hải. Nay là xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đầu năm 1950, ông gia nhập quân đội theo học trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Từ năm 1952 đến năm 1958, ông công tác và chiến đấu tại sư đoàn 320 năm 1962 ông về phòng văn nghệ quân đội sau chuyển sang tạp chí văn nghệ quân đội. tác phẩm chính của ông cửa sông tiểu thuyết năm 1967 những vùng trời khác nhau tập truyện ngắn năm 1970 dấu chân người lính tiểu thuyết năm 1972 miền cháy tiểu thuyết năm 1977 lửa từ những ngôi nhà Tiểu thuyết năm 1977 Những người đi tù trong rừng ra Tiểu thuyết năm 1982 Mảnh đất tình yêu Tiểu thuyết năm 1987 Ông cũng có nhiều sáng tác viết cho thiếu nhi như Từ giả tuổi thơ Tiểu thuyết năm 1974 Những ngày lưu lạc Tiểu thuyết năm 1981 Đảo đá kỳ lạ Tiểu thuyết năm 1985 và một tập tiểu luận phê bình trang giấy trước đèn năm 1994. Đặc biệt với các tập truyện ngắn Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành năm 1983, Bến quê năm 1985, Chiếc thuyền ngoài xa năm 1987, Cỏ lau năm 1989, Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những cây bút tiên phong của nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Năm 2000 Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh Về văn học nghệ thuật Truyền ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa In đậm phong cách từ sự triết lý Của Nguyễn Minh Châu Với ngôn từ dung dị đời thường Truyền kể lại chuyến đi thực tế Của một nghệ sĩ nhiếp ảnh Và những chiêm nghiệm sâu sắc của ông Về nghệ thuật và cuộc đời Truyền ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa Tác giả Nguyễn Minh Châu Trưởng phòng tôi là người sâu sắc Lại cũng lắm sáng kiến đến cái mức Có khi bọn chúng tôi trong cơ quan phát mệt vì anh Trước đây chừng dâm tháng Để chuẩn bị cho tấm lịch năm sau Anh tỏ ý không bằng lòng với cách làm ăn từ trước tới giờ Sang năm chúng ta sẽ đem đến cho mỗi gia đình Một bộ sưu tập chuyên đề về thuyền và biển Anh nói quả quyết Thôi Bỏ cái lối mòn mỗi thứ một tí đi Phải có một bộ sưu tập chuyên đề 12 tháng là 12 bức ảnh nghệ thuật về thuyền và biển Không có người, hoàn toàn là thế giới tĩnh vật Chúng tôi sách máy lên đường Suy nghĩ, chọn cảnh, bấm máy suốt 5 tháng Và tất cả những gì thu được bằng ánh sáng đen trắng trên giấy ảnh Đang được bày ra la liệt trên hai chiếc bàn ghép lại Và quả tình lúc đó tôi đã lấy làm bằng lòng lắm Đoán chắc không còn phải xách máy đi chụp bổ sung như mọi năm nữa. Làng khói thuốc lá cuộn phun ra mù mịt trước cặp mắt đầy tinh khôn của trưởng phòng, Đang nheo lại sau mắt kính lão. Đột nhiên, trưởng phòng quay sang phía tôi hỏi. Ờ, bây giờ là tháng mấy rồi vậy? Tháng bảy, tôi đáp với một vẻ dè chừng. Tháng này biển vẫn còn sương chứ? Chỉ có bảo táp với biển động, muốn lấy sương thì phải nghĩ đến từ tháng ba cơ. Ừm. Này anh Phùng Trướng Phòng dường như đã nhìn thấy rõ mọi ý nghĩ ngần ngại của tôi Cho nên anh vừa nói vừa nhăn nhó Cái mặt lộ vẻ đau khổ Tôi uh, cho anh một tháng Một tháng là đủ chứ gì Anh giúp tôi thêm một cảnh buổi sáng có xương đi Trời ơi Tôi nhặt một bức ảnh ngay trong tầm tay Với hàng trăm bức ảnh đẹp chụp công phu thế này mà anh Đẹp thì đẹp thật Và nhất là lại có hồn nữa Đúng là những bức ảnh nghệ thuật nói thực tình thì năm nay các anh đi về khác với những năm khác tấm nào ít nhiều tôi cũng thích nhưng không thể chọn đủ cho mười hai tháng vẫn đang còn thiếu một tờ ở đời cái gì cũng thế con người bản tính vốn lười biếng đôi khi mình hãy cứ để cho mình rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc phải làm không khéo lại làm được một cái gì năm ngày sau tôi đã có mặt ở một vùng biển cách hà nội ngoài sáu trăm cây số tôi phát máy tới một dải bờ cát nằm phục kích thiên nhiên ở cái khoảng giao điểm ngày vừa rạng đêm chưa tắt hẳn bấy giờ cũng là lúc những chiếc thuyền đánh cá bằng vó bè hiện ra trong khoảng mờ tỏ của bình minh thực ra đi chuyến này tôi có ý muốn trở về thăm một vùng chiến trường cũ ở đây tôi có một thằng bạn vừa là đồng hương vừa là đồng đội đã từng mười năm ở với nhau trên rừng a so trước đây là một trung đội phó bộ binh nổi tiếng hay đùa tếu và bây giờ Lạy trời, ở ngay cái vùng biển ấy Hắn ta đang làm một thứ công tác Nghiêm túc đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng Chính hắn lại có thể làm nổi Mà trong thực tế Hắn ta đã làm hai ba năm nay chứ không ít Đời chúng tôi Cái đám lính của một thời chống Mỹ Từ sau bảy năm Thật chẳng ít chuyện trớ trêu và bất ngờ Thật ra ở đây Chưa phải là biển Mà mới chỉ là một vùng phá ăn sâu vào đất liền Chạy quanh quất như chơi trò trốn tìm Giữa các thôn ổ chợ búa trong một phạm vi hàng mấy chục cây số chẳng phải nói cái vùng nước mà tôi vừa mới phát máy ảnh đến để chụp bổ sung cho bộ sưu tập thật là thơ mộng và nhất là dường như trong suốt dải bờ biển của khắp cả nước chỉ ở đây vào giữa tháng bảy là còn sương mù nơi đây nếu bỏ ra ngoài tầm mắt những bãi xe tăng vứt lại hồi tháng ba bảy nhăm bây giờ sau gần mười năm đã bị hơi nước mặn gặm mòn và làm cho sét rỉ Vùng phá nước có một cái gì đấy thật là phẳng lặng và tươi mát Như da thịt của mùa thu đang ấp vào tâm hồn anh Tôi trở nên ngây ngất vào mỗi buổi sáng Bầu trời không xanh biếc cao thăm thẳm Mà đượm một sắc giữa xanh và xám Bầu trời như hạ thấp xuống và như ngưng động lại Giữa trời và nước ấy Chỉ có một chiếc thuyền của một gia đình làm nghề vó bè Đang tỏa khói bếp giữa phá Chiếc thuyền đứng im như làm bằng cát tông Dán vào cảnh vật êm ả Hai ngày đầu suýt nữa tôi đã quyết định Đưa vào tờ lịch tháng 7 khung cảnh người ta Đẩy một chiếc thuyền xuống nước Đó là một chiếc thuyền mới đóng xong Vẫn còn thơm mùi gỗ Lẫn mùi dầu rái Tôi đã chọn được một thằng bé khoảng lên năm Có đầy đủ ngoại hình con trai Một nhà làng chài Lại có cặp mắt thật đen Gợi cho tôi nghĩ đến con mắt người ta vẽ trên đầu mũi thuyền Thằng bé đánh trần Lội ra đứng giữa những lượng sóng bạc đầu Giang tay vứt một nắm phôi bào ra thật xa Trong khi đó, ở trên bờ Bố mẹ nó và những người lớn Đứng xếp hàng dọc ghé vai vào hai bên mạn chiếc thuyền mới Tôi chỉ cần chụp đặc tả những chiếc vai trần của ngư phủ Cùng với một hàng bàn chân to bè của họ dậm lúng vào cát Nhưng tôi vội thôi ngay cảnh đẩy thuyền đầy không khí vui nhộn Hơi thô lỗ và thật hùng tráng thất bại thay trước là tôi đã không làm sao thu được vào ống kính khoảnh khắc chiếc thuyền đập mình xuống nước làm vỡ tung tóe từng đám bọt sóng trắng xóa. Tôi cũng quyết định thôi không lấy cảnh sương và cát như trưởng phòng ở nhà đã gợi ý. Mặc dù có những đêm thật lý thú, tôi ra ngủ ngay giữa bãi cát ven bờ phá theo lời rủ rê của một thằng bé mặt mũi xấu xí nhưng có một trí nhớ khác thường, quần áo dính đầy nhựa cây nó là đứa cháu ngoại của một ông lão làm nghề sơn tràng ở tận trên miền rừng a so hai ông cháu lái một chiếc xe reo của gia đình chở gỗ về bán cho xưởng đóng thuyền trong những đêm như thế thằng nhóc tận trên rừng xuống và tôi như hai nhà hiền triết nằm kê đầu trên mười ngón tay đang vòng nhau nằm ngửa sống đôi bên nhau mắt nhìn đăm đăm vào khoảng mờ trắng của sương đêm cùng hồi hợp chờ một tiếng vạc rất nhỏ kêu thản thốt trong bầu sương tít trên cao. Nghe như vọng về từ một thời hồng hoang nào đó. Cái thời chung quanh vùng biển này chỉ có lau lách và tiếng sóng vỗ, chưa có người. Thế rồi cuối cùng, tìm đi kiếm lại, vác máy ảnh tha thẩn suốt một tuần lễ. Tôi quyết định thu vào tờ lịch tháng 7 của năm sau, cảnh thuyền đánh cá thu lưới vào lúc nhập nhoạng sáng. Ai đã cầm máy ảnh có kinh nghiệm đều biết, đó là một cảnh chết cháy. Một đề tài đó có quá nhiều người khai thác đã từng để lại những bức ảnh thật đẹp, đầy chất thơ của những người cầm máy ảnh có tên tuổi. Cái gì đã xui khiến tôi tự thách thức bằng cái việc mạo hiểm ấy? Có lẽ trước hết không phải do sự hấp dẫn của hình ảnh mà chính là những tiếng động đầy vẻ náo nhiệt ở cách xa hàng cây số cũng nghe tiếng của một nhóm thuyền đánh cá đêm bằng vó bè. Tôi chỉ được nghe cái âm thanh của sự làm ăn có cái gì như ma quái ấy vào những đêm thật tối trời và chỉ được nghe thấy vào quãng gần sáng. Vào lúc mà thằng Phát, thằng bé từ trên rừng hạ sơn xuống đã nép vào sườn tôi ngủ say như chết. Sau khi nó cặn kẽ giải thích cho tôi nghe cuộc sống của những giống chim trên rừng trước mùa thu, trước mùa giá rét rất lâu, chúng đã nháo nhác rời tổ xây trên các lùm cây dẻ um tùm để làm những cuộc di cư. Không phải ngay trong mấy ngày đầu mới đến mà về sau khi đã chụp trọn gần một cuốn phim tôi mới có dịp hiểu đôi chút về cách làm ăn lâu đời của những tổ hợp tác gồm những chiếc thuyền đánh cá không có bến này. Bao giờ họ cũng chỉ liên kết với nhau chỉ trong một đêm hoặc một ngày chứ không lâu. Thường thường mỗi thuyền là một gia đình. Ngoài thuyền lớn còn vài chiếc mũng để đi lại. Cuộc sống cứ lên đền khắp cả một vùng phá mênh mông. Cưới xin Sinh con đẻ cái hoặc lúc nhắm mắt cũng chỉ trên một chiếc thuyền Sớm diện không có Quê hương bản quán cả chục cây số trời nước Chứ không cố kết vào một khoảnh đất nào Vào một buổi sáng tôi thức dậy Đàn đông đã sáng trắng Trên một nửa vòm trời sao đã lặn hết Những đám mây hình vỏ sò cứ hồng lên dần Trong khi đó mặt biển tuy đã sáng rõ Đến cái mức đứng trong bờ cũng nhìn thấy từng đường gấp nếp lăn tăn trên mặt tấm thép giác màu xám đục, nhưng sao mà tẻ nhạt. Tiếng sóng ồ ồ dội vào giấc ngủ suốt đêm, chạy trốn đi đâu hết, biển im thít và không màu sắc như một con sứa khổng lồ dạt vào bãi. Ngay chỗ bãi xe tăng nhìn ra, một nhóm chừng dăm chiếc thuyền vó vừa tắt đèn, những chiếc măng sông treo thỏng giữa lòng các tấm lưới đã tắt hết nhưng những đợt tiếng la thét vẫn cứ vang lên đó là đám người đã được phân công làm công việc xua cá vào lưới phần nhiều đàn bà trẻ con họ ngồi trên những chiếc mũng lúc nào cũng thả trôi lượn lờ mé ngoài có khi tạng mát mỗi nơi một chiếc số mũng bất chợt được tập hợp lại từ bốn góc hối hả chèo tới đến cự ly cách mũi thuyền chừng trăm mét tất cả buông chèo vớ lấy hai giống tre khô vứt trong lòng mũng gõ ầm ầm có người dùng ngay bơi chèo gõ vào thành mũng, tay gõ miệng hét hơi hey, hơi hey. trong mấy cái phút ấy tôi quỳ một chân trên nền cát ướt máy đã đặt sát vào mắt như một người đi săn chỉ rình ít phút nữa con thú sẽ tuôn ra khỏi cánh rừng tôi chờ cái lúc năm sáu chiếc lưới vó cùng một lúc từ từ dâng lên tôi bấm máy lia lịa qua khuôn hình ánh sáng Tôi đã hình dung thấy trước những tấm ảnh nghệ thuật của tôi Sẽ là vài ba chiếc mũi thuyền Và một cảnh đang chéo của những tấm lưới đọng đầy những giọt nước Mỗi mắt lưới sẽ là một nốt nhạc trong bản hòa tấu ánh sáng và bóng tối Tượng trưng cho khung cảnh bình minh là một khoảng sáng rực rỡ đến mức chói mắt Trong khoảng sáng đó sẽ hiện lên trong tầm nhìn thật xa Những đường nét của thân hình một người đàn bà đang cúi lom khom Sải cánh tay thật dài về phía trước kéo tấm lưới lên khỏi mặt nước và phía sau lưng người đàn bà hình một ngư phủ và một đứa trẻ đứng thẳng trên đầu mũi thuyền dùng lực toàn thân làm đòn bẩy nâng bổng hai chiếc gọng lưới chĩa thẳng lên trời nói chung tôi đã tìm được một bố cục chặt chẽ và tôi lại có tính duy tâm nghề nghiệp tôi lại còn tin vào cái ngẫu nhiên đầy số đỏ của tôi nữa tôi nghĩ rằng với những tay nhiếp ảnh nghệ thuật nếu không có thêm sự sắp đặt đầy tài tình của ngẫu nhiên thì với tài ba đến bao nhiêu anh cũng chỉ thu được những tấm ảnh vô hồn cũng như lúc tụ lại cái đội hình của sự làm ăn trôi nổi trên mặt nước tản ra rất nhanh đây là mẻ lưới cuối cùng trong nháy mắt trước mặt tôi chỉ còn một khoảng phá nước trống không lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào lác đác mấy hạt mưa tôi rút vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa đang lúi húi thay phim lúc ngẩn lên, thấy một chuyện hơi lạ. Một chiếc thuyền lưới vó mà tôi đoán là trong nhóm đánh cá ban nãy đang chèo thẳng vào trước mặt tôi. Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh đắt trời cho như vậy. Trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ loe nhoè vào bầu sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng. Do ánh mặt trời chiếu vào Vài bóng người lớn lẫn trẻ con Ngồi im phăng phát như tường Trên chiếc mui khum khum Đang hướng vào mặt bờ Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua Những cái mắt lưới và tấm lưới Nằm giữa hai chiếc gọng vó Hiện ra dưới một hình thù Y hệt cánh một con dơi Toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng Đều hài hòa và đẹp Một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích Khiến đứng trước nó Tôi trở nên bối rối Trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra Bản thân cái đẹp chính là đạo đức Trong giây phút bối rối Tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy Cái chân lý của sự toàn thiện Khám phá thấy cái khoảnh khắc Trong gần tâm hồn Chẳng phải lựa chọn xe dịch gì nữa Tôi gác máy lên bánh xích Của chiếc xe tăng hỏng Bấm liên thanh một hồi hết một phần tư cuốn phim Thu vào chiếc pratica Cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình Do cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh vừa mang lại Tôi chắc mẩm ngay trong ngày hôm nay hoặc sáng mai Đã có thể nhảy lên tàu hỏa trở về Nếu cái anh bạn đồng ngủ không cố níu giữ lại ở chơi thêm vài bữa Ngay lúc ấy, chiếc thuyền đâm thẳng vào trước chỗ tôi đứng Một người đàn ông và một người đàn bà rời chiếc thuyền Họ phải lội qua một quãng bờ phá Nước ngập đến quá đầu gối bất giác tôi nghe người đàn ông nói chỏ lên thuyền như quát cứ ngồi nguyên đấy động đậy tao giết cả mày đi bây giờ chắc chắn họ không trông thấy tôi người đàn bà trạc ngoài bốn mươi một thân hình quen thuộc của đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch mụ rổ mặt khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới tái ngắt và dường như đang buồn ngủ người đàn ông đi sau Tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền Mái tóc tổ quà Lão đi chân chữ bát Bước từng bước chắc chắn Hàng lông mày cháy nắng rủ xuống hai con mắt đầy vẻ độc dữ Lúc nào cũng nhìn dán vào tấm lưng áo bạc phết và rách rưới Nửa thân dưới ướt sủng của người đàn bà Từ chỗ chiếc xe tăng mà tôi đang đứng với chiếc máy ảnh Đi quá mươi bước sâu vào phía trong Có một chiếc xe rà phá mìn của công binh Mỹ chiếc xe sơn màu vàng tươi và to lớn gấp đôi một chiếc xe tăng hai người đi qua trước mặt tôi họ đi đến bên chiếc xe rà phá mìn người đàn bà đứng lại ngước mắt nhìn ra ngoài mặt phá nước chỗ chiếc thuyền đậu một thoáng rồi đưa một cánh tay lên có lẽ định gãi hay sửa lại mái tóc nhưng rồi lại buông thõng xuống đưa cặp mắt nhìn xuống chân lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ mặt đó gây lão rút trong người ra một chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa có vẻ như những điều phải nói với nhau họ đã nói hết chẳng nói chẳng rằng lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà lão vừa đánh vừa thở hồng hộc hai hàm răng nghiến ken két cứ mỗi nhát quất xuống lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn mày chết đi cho ông nhờ chúng mày chết hết đi cho ông nhờ Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục Không hề kêu một tiếng Không chống trả Cũng không tìm cách trốn chạy Tất cả mọi việc xảy đến khiến tôi kinh ngạc đến mức Trong mấy phút đầu tôi cứ đứng há mồm ra mà nhìn Thế rồi chẳng biết từ bao giờ Tôi đã vứt chiếc máy ảnh xuống đất chạy nhào tới Bóng một đứa con nít lao qua trước mặt tôi Tôi vừa kịp nhận ra thằng Phát Thằng bé trên rừng xuống vừa nằm ngủ với tôi từ lúc nửa đêm Thằng bé cứ chạy một mạch Sự giận dữ căng thẳng làm nó khi chạy qua không nhìn thấy tôi Như một viên đạn trên đường lao tới đích đã nhắm Mặt cho tôi gọi nó vẫn không hề ngoảnh lại Nó chạy tiếp một quãng ngắn giữa những chiếc xe tăng Rồi lập tức nhảy sổ vào cái lão đàn ông Cũng y hệt người đàn bà Thằng bé của tôi cũng như một người câm Và đến lúc này tôi biết là nó khỏe đến thế Khi tôi chạy đến nơi Thì chiếc thắt lưng da đã nằm trong tay thằng bé Không biết làm thế nào nó đã dằn được chiếc thắt lưng liền dướng thẳng người vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khu ngực trần vạm vỡ cháy nắng. Có những đám lồng đèn như hát ín loăn xoăn từ rốn mọc ngược lên. Lão đàn ông định dằn lại chiếc thắt lưng nhưng chẳng được nữa. Liền dang thẳng cánh cho thằng bé hai cái tát khiến thằng nhỏ lão đảo ngã dúi xuống cát. Rồi lão lẳng lặng bỏ đi về phía bờ nước để trở về thuyền. Không hề quay mặt nhìn lại chỉ có tảng lưng khum khum và vạm vỡ càng có vẻ cuối thấp hơn nom lão như một con gấu đang đi tìm nguồn nước uống hai bàn chân chữ bát để lại những vết chân to và sâu trên bãi cát hoang vắng người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ nhục nhã phát con ơi miệng mếu máu rồi người đàn bà ngồi sẹp xuống trước mặt thằng bé ôm chầm lấy nó rồi lại buông ra chắp tay vái lấy vái để rồi lại ôm chầm lấy thằng nhỏ cho đến lúc này vẫn chẳng hề hé răng như một viên đạn bắn vào người đàn ông và bây giờ đang xuyên qua tâm hồn người đàn bà làm rõ xuống những dòng nước mắt nó lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ lên khuôn mặt người mẹ như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy trong những nốt rổ chằng chịt Thế rồi bất ngờ, người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh ra khỏi bãi cát xe tăng hỏng, đuổi theo lão đàn ông. Cả hai người lại trở về chiếc thuyền. Khoảnh khắc sau, bãi cát lại trở về với vẻ mênh mông và hoang sơ. Giữa tiếng sóng ngoài khơi dội những tiếng kêu ồ ồ vào cõi im lặng. Chỉ có tôi và thằng bé đứng trơ giữa bãi xe tăng hỏng. Trên tay thằng nhỏ vẫn cầm chiếc thắt lưng, hai chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn ra một quãng bờ phá vừa ban nãy chiếc thuyền đậu như trong câu chuyện cổ đầy quái đản chiếc thuyền lưới vó đã biến mất tôi bước về phía nó nhưng thằng bé không cho tôi lại gần tự nhiên thằng nhỏ vô cớ đâm ra thù ghét cả tôi hết sức thù ghét nhìn vào hai con mắt của nó tôi đọc thấy được điều đó Mà tại sao từ trước tới giờ tôi không để ý nhỉ? Lần đầu tiên tôi sự nhận thấy nó, chính là một thằng bé vùng biển. Những món tóc vàng hoe có chỗ đỏ hoạch như mớ lưới tơ đã bợt bạc, đang tỏa ra mùi nước mặn che lấp gần hết khuôn trán nhỏ và cặp mắt đầy vẻ ngây thơ. Lúc này, chả khác nào cặp mắt của một chú hổ con từ miền rừng vừa lạc về. Mấy ngày sau, thằng Phát đối xử với tôi như một kẻ hoàn toàn xa lạ. Như chưa bao giờ trò chuyện Ngủ chung với tôi Mỗi lúc bắt gặp tôi khoác chiếc máy ảnh Đi trên bãi cát Nó vẫn nhìn tôi bằng con mắt âm thầm Giấu kín đầy một sự thù ghét Và tôi hiểu rằng Tất cả lỗi lầm của tôi chính là ở chỗ Tôi đã trót có dịp biết được Tất cả mọi việc trong nhà nó Cái thằng trẻ con lạ kỳ nhất trần đời Tôi đang tìm cách dỗ dành để gần nó Lại bắt đầu làm quen trở lại Với nó một lần nữa Cái chú sói con ấy Thì đến là quá quắc Thằng bé thông minh và dễ thương Đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ độc ác và mất dạy Nó hét lên trước mặt tôi bằng giọng the thé đầy giận dữ Hãy cút đi, cút đi Chính lúc ấy là lúc chiếc thuyền vó bè lại hiện ra Trong làng sương sớm của một buổi mai Sau lần trước ba hôm Tất cả diễn ra y như lần trước Chiếc thuyền đâm vào đúng quãng bờ phá ngày hôm trước Từ đó đi bộ vào bãi xe tăng hỏng rất gần. Và vẫn như lần trước, người đàn bà lội xuống trước với cái khuôn mặt cúi gằm xuống và những bước chân thoăn thoắt đi lên bãi cát. Nhưng khi lão đàn ông vừa rời thuyền để đuổi theo người đàn bà thì trong lúc ấy, ngay sau lưng lão, một đứa con gái cũng trượt xuống ở đằng lái bơi vào. Đứa con gái trạc 14-15 tuổi, để là trông vóc người và mái tóc xõa ngang vai. Chứ cũng có thể con gái vùng biển Ở cái vóc dạng ấy Chỉ mới 12, 13 Nó mềm mại và nhanh như một con vượng đen tuyền Trong bộ quần áo đen ướt rượt bó sát vào mình Trên đôi cạn rám nắng Con bé chạy như bay về phía chỗ thằng Phát đứng Ngay từ đầu Thằng bé hình như muốn tránh giáp mặt đứa con gái Nhưng không thoát Thực sự là đứa con gái lớn hơn Và có vẻ rất khỏe Hai đứa trẻ vật nhau Có một lúc Thằng Phát vùng ra được khỏi đứa con gái, định bỏ chạy, nhưng chỉ sau vài sải chân rượt sát ngay sau lưng, đứa con gái đã nhanh nhẹn giơ tay túm được vạt áo thằng Phát, lùi dập lại. Đứa con gái mà tôi đoán là chị đã đè ngửa thằng bé ra giữa cát và đến bây giờ thì tôi mới hiểu, đứa con gái đã rút ra được từ trong cặp quần đùi của thằng bé một vật sáng loáng. Trời ơi, đó là một con dao găm. Đẩu Anh bạn chiến đấu cũ lái hồng đà đến đón tôi ở một trạm xá xạ Những người thợ xưởng đóng thuyền đã dìu tôi từ bãi tăng về đấy chưa đầy một ngày Lão chồng, cái lão đàn ông độc ác và tàn nhẫn nhất thế gian ấy Đánh tôi hoàn toàn vì mục đích tự vệ Tôi nệnh hắn cũng đã khiếp Tôi nệnh hắn bằng tay không Nhưng cú nào ra cú ấy Không phải bằng bàn tay một anh thợ chụp ảnh Mà bằng bàn tay rắn sắt của một người lính giải phóng đã từng 10 năm cầm súng Tôi đã chiến đấu trong mấy ngày cuối cùng chiến tranh trên mảnh đất này Bất luận trong hoàn cảnh nào tôi cũng không cho phép hắn đánh một người đàn bà Cho dù đó là vợ và tự nguyện rút vào trong xó bãi xe tăng kính đáo cho hắn đánh Đậu đưa tôi về cơ quan của anh Cô y tá của cơ quan tòa án huyện Một cô gái chưa chồng đã luống tuổi và béo phục phịch nhận lệnh của thủ trưởng Đẩu. Mang túi thuốc tới Dưới mắt cô y tá Mấy vết thương xoàng trên trán tôi Chả khác nào những vần hào quang Của một người hùng Vừa băng lại các vết thương cho tôi Cô vừa kể lễ bằng tất cả dòng phẫn nộ Thói tàn nhẫn của dân đàn ông đánh cá Trong vùng địa phương này Do phong tục để lại hãm bớt ngọn lửa căm thù xuống đi bà chị ơi Dù sao thì đàn ông cũng cần Đôi khi rất cần Dù là tránh án của tòa án huyện Đậu vẫn không chịu bỏ cái thói hay bông phẹn. Thà tôi chết già, các anh đừng tưởng thà tôi làm gái già suốt đời. Cô y tá luống tuổi cứ chỉ mũi kéo đang kẹp một dím bông đã tẩm cồn vào giữa mặt đậu. Anh chỉ nghe răng cười. Vừa tha được tôi về đến nơi là đậu đã chúi mũi vào giữa hàng núi hồ sơ. Những vụ kiện tùng Những vụ án hình sự lạc vặt cũng có Những vụ nghiêm trọng cũng có Vài ngày sau Những vết thương của tôi đã lên da non Ngồi soát lại tất cả những cuốn phim đã chụp Dù sao thì tôi cũng đã thấy yên tâm về công việc Tôi tin là nếu chiếc pratica trung thành với tôi Thì phen này tôi có thể đánh ngã Bất kỳ một bức ảnh mô tả phong cảnh biển nên thơ nào từ trước Tôi ngỏ ý với đậu muốn trở lại cái xưởng đóng thuyền nằm ngủ giữa trời với thằng bé một tối trước khi trở về hà nội nhưng đậu bảo tôi nán lại với anh thêm vài ngày vào một buổi sáng có một chiếc mảng chở hai người đàn bà ghé vào bến tòa án tôi thầm cảm ơn đậu đã giữ mình ở nán lại nếu thiếu nữ không đi theo mẹ đến tòa án người đàn bà mặt rỗ hai lần tôi giáp mặt trong bãi xe tăng hỏng thì chắc chắn Tôi không thể nhận ra đó chính là đứa con gái ướt sủng từ đầu đến chân Đã vật nhau với thằng phát để tước lấy con dao gầm Thiếu nữ mạnh dẻ trong tấm áo cánh màu tím nhạt Lại một cặp mắt như cặp mắt của đứa trẻ lên năm Mà tôi đã chọn để cầm vứt một nắm phôi bào ra giữa ngọn sóng bạc đầu Một cặp mắt đen của chiếc thuyền mới đóng Tuy chẳng hiểu chút gì về nghệ thuật điện ảnh Nhưng bất giác Tôi cứ nghĩ giá sau này cần một vai như kiểu nàng tiên cá thì nhất thiết phải chọn người thiếu nữ này. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ cái nhan sắc đang độ trẻ con như đúc từ trời biển trong suốt nên thơ này lại được tách ra từ da thịt của một người đàn bà hàng chài xấu xí và đau khổ. Người đàn bà dặn con gái hãy ở lại dưới thuyền rồi với dáng đi mệt mỏi chậm chạp như một bà già trèo lên những bậc đá Xếp từ bờ phá lên một con đường nhựa đã long lở, Hai bên đường phơi đầy lưới chài của phố huyền vùng biển. Người đàn bà vẫn mặc chiếc áo màu bạc phết vì nước mặn, Một miếng vá bằng vải xanh bằng bàn tay trên vai. Những nốt rổ trên mặt có vẻ thưa ra. Đứng trong phòng làm việc của đậu, tôi nhận ra ngay mù. Hôm nay, người đàn bà rời chiếc thuyền vó bè đổ bộ lên tận đây Theo giấy triệu tập của tòa án huyền đây là lần thứ hai người đàn bà được đẩu mời đến về công việc gia đình cũng không phải là lần đầu đến một nơi công sở nhưng người đàn bà vẫn có vẻ sợ sệt lúng túng cái vẻ lúng túng sợ sệt mà ngay lúc mụ đứng giữa bãi xe tăng cũng không hề thấy có người đàn bà chỉ quen sống giữa mặt nước vừa đặt chân vào trong phòng đầy bàn ghế và giấy má liền tìm đến một góc tường để ngồi ngồi sau một chiếc bàn lớn Đậu nhộm dậy chỉ chiếc ghế mây trước mặt Cố làm ra vẻ thân mật Chị ngồi lên đây Sao lại thế Ngồi lên chỗ này nè Đậu phải nói đến lượt thứ hai Mù mới dám rón rén đến ngồi ghé và mép chiếc ghế Và cố thu người lại Đậu hỏi Thế nào Chị đã nghĩ kỹ chưa Người đàn bà ngước lên nhìn đậu Rồi lại cúi mặt xuống Thưa đã Đẩu gật đầu Anh đứng dậy Tự nhiên anh rời chiếc bàn Đến đứng vịnh vào lưng ghế người đàn bà ngồi Giọng trở nên đầy giận dữ Khác hẳn với giọng một vị chánh án Ba ngày một trận nhẹ Năm ngày một trận nặng Cả nước không có một người chồng nào như hắn cả Tôi chưa hỏi tội của hắn Mà tôi chỉ muốn báo ngay với chị Chị không sống nổi với cái lão đàn ông vũ phu đó đâu Chị nghĩ sao vậy người đàn bà hướng về phía đậu tự nhiên chắp tay vái lia lịa con lạy quý tòa ờ, sao sao lại quý tòa bắt tội con cũng được phạt tù con cũng được đừng bắt con bỏ nó lúc bấy giờ tôi đang ngồi giấu mặt sau bức màn vải hoa ngăn chỗ làm việc bên ngoài và phòng ngủ bên trong của đậu Sau câu nói của người đàn bà Tôi cảm thấy gian phòng ngủ lòng lòng gió biển của đậu Tự nhiên bị hút hết không khí Trở nên ngột ngạt quá Tôi vén lá màn bước ra Người đàn bà nhận ra được tôi ngay Mụ nhấp nhỡm xoay quanh chiếc ghế như bị kiến đốt Và về sau tôi mới sực nghĩ ra Mụ nghĩ rằng tòa án đã bố trí sẵn tôi ngồi phía sau Để chuẩn bị làm nhân chứng Chỉ cứ ngồi nguyên đấy Đậu nói Và với vẻ đầy hào hứng Của một con người bảo vệ công lý Vừa có thêm người đến tiếp viện Anh chạy sang phòng bên Xách một chiếc ghế cho tôi Bây giờ dưới con mắt của người đàn bà hàng chài Vị chánh án không phải là đậu Đã trở về ngồi sau chiếc bàn lớn Mà là tôi Với mấy vết thương đã lên da non Nhưng vẫn để giấu vết trên mặt tuy bà Đậu thay đổi cách xưng hô khoác lên mình cái cung cách bề ngoài Của một vị chánh án chủ trương nguyên tắc của chúng tôi là kêu gọi hòa thuận đàn ngồi cúi xuống người đàn bà bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào chúng tôi lần lượt từng người một với một vẻ ban đầu ngơ ngác chị cảm ơn các chú người đàn bà đột nhiên thốt lên bằng một giọng khẩn thiết đây là chị nói thành thực chị cảm ơn các chú lòng các chú tốt nhưng các chú đâu có phải là người làm ăn cho nên các chú đâu có hiểu được Cái việc của các người làm ăn lam lũ khó nhọc Chỉ mấy lời màu đầu ấy Người đàn bà đã mất hết cái vẻ ngoài khúm núm sợ sệt Điều bộ khác, ngôn ngữ khác Cũng phải nói thật Những lời ấy, nhất là đấy lại là lời một người đàn bà khốn khổ Không phải dễ nghe đối với chúng tôi Dầu mặt hay còn trẻ, đấu cũng là một chánh án huyền Còn tôi, một người đáng lẽ mụ phải biết ơn Nhưng người đàn bà để lộ ra cái vẻ sắc sảo chỉ đến thế Chỉ vừa đủ để kích thích trí tò mò của chúng tôi Mụ đưa cặp mắt đầy vẻ mệt mỏi Nhìn ra ngoài bờ phá bên kia con đường chính của phố huyền Ở đấy thiếu nữ mặc áo tím vẫn ngồi đợi mụ trên chiếc mũ Trong phút chốc, ngồi trước mặt chúng tôi Lại vẫn là một người đàn bà lúng túng đầy sợ sệt Nhưng có vẻ thông cảm với chúng tôi hơn Mụ bắt đầu kể từ nhỏ tôi đã là một đứa con gái xấu lại rổ mặt sau một bận lên đậu mùa hồi bấy giờ nhà tôi còn khá giả nhà tôi trước ở trong cái phố này cũng vì xấu trong phố không ai lấy tôi có mang với một anh con trai một nhà hàng chài giữa phá hay đến nhà tôi mua bả về đan lưới lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm Không bao giờ đánh đập tôi. Người đàn bà bỗng chép miệng, Con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình. Giá tôi để ít đi, Hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn. Từ ngày cách mạng về, Đã đỡ đói khổ. Chưa trước kia vào các vụ bắt, Ông trời làm động biển suốt hàng tháng. Cả nhà vợ chồng con cái, Toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối. Cũng nghèo khổ, Túng quẫn đi vì trốn lính. Nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền để nhiều quá Mà thuyền lại chật Vậy sao không lên bờ mà ở? Đậu hỏi Làm nhà trên đất ở một chỗ Đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới gió Từ ngày cách mạng về Cách mạng đã cấp đất cho Nhưng chẳng ai ở vì không bỏ nghề được Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? Tôi hỏi Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão sách tôi ra đánh Cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu Giá mà lão uống rượu Thì tôi còn đỡ khổ Sau này con cái lớn lên Tôi mới xin được với lão Đưa tôi lên bờ mà đánh Không thể nào hiểu được Không thể nào hiểu được Đậu và tôi cùng một lúc thốt lên Là bởi vì các chú không phải là đàn bà Chưa bao giờ các chú biết như thế nào Là nỗi vất giả của người đàn bà Trên một chiếc thuyền không có đàn ông Phải Phải, bây giờ tôi đã hiểu Bất ngờ đẩu trúc một tiếng thở dài đầy chua chát Trên thuyền phải có một người đàn ông Dù cho hắn mang rỡ, tàn bạo. Phải, người đàn bà đáp Cũng có khi biển động sóng gió chứ chú Lát lâu sau, mụ lại mới nói tiếp Mong các chú cách mạng thông cảm cho Đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi Cần phải có người đàn ông để chèo chống phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấn đặng một sắp con, nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu Các chú đừng bắt tôi bỏ nó Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ứng sáng lên như một nụ cười Giả lại Ở trên chiếc thuyền Cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi Sống hòa thuận vui vẻ Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Đột nhiên tôi hỏi Có chứ chú Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi Chúng nó được ăn no Viện chánh án huyện rời chiếc bàn xếp Đến phát ngốt lên những chồng hồ sơ, giấy má Đậu đi đi lại lại trong phòng Hai tay thọc sâu vào hai bên túi chiếc quần quân phục đã cũ. Một cái gì mới vừa vỡ ra trong đầu vị bao công Của cái phố huyện vùng biển Lúc này trong đậu rất nghiêm nghị và đầy suy nghĩ Người đàn bà đã khóc khi nghe tôi nhắc đến thằng phát Nhưng tình thương con cũng như nỗi đau Cũng như cái sự thâm trầm trong việc hiểu thấu cái lẽ đời Hình như mụ chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bề ngoài Trong cái đám con cái đông đúc đang sống ở dưới thuyền Mụ không yêu một đứa nào bằng thằng phát Cái thằng con từ tính khí đến mặt mũi Giống như lột ra từ cái lão đàn ông Đã từng hành hạ mụ Và không khéo sẽ còn hành hạ mụ cho đến khi chết Nếu không có cách mạng về Mụ cho chúng tôi biết Vì sợ thằng bé có thể làm điều gì dại dột đối với bố nó Mụ đã phải gửi nó lên rừng Nhờ bố mình nuôi đã nửa năm nay Ở với ông ngoại Thằng bé sướng hơn ở trên thuyền với bố mẹ Nhưng hệ rời ra là nó trốn về Thằng bé tuyên bố với các bác ở xưởng đóng thuyền rằng Nó còn có mặt ở dưới biển này Thì mẹ nó không bị đánh Chiều hôm ấy Trong khi đậu gặp lão đàn ông để giáo dục trăng dạy lão thì tôi trở lại sưởng đóng thuyền. Vẫn thẳng phát, dù sao cái bãi cát cũng như cả vùng phá nước trở nên trống trải thế nào ấy. Đêm, những đàn chim di cư vẫn vỗ cánh trong sương bay qua vùng phá. Tôi khoát chiếc máy ảnh đi lang thang cho đến tận khuya, đã mỏi cả chân. Tôi đến ngồi bên một ngọn lửa. Nhúm phoi bào bắt cháy sang mấy cái đầu Mẫu gỗ cưa ra từ các lẻ ván Của một chiếc thuyền mới vớt lên được Sau vụ đắm thuyền trong vụ bắt năm ngoái Gần sáng trời trở gió đột ngột Từng tảng mây đen xếp ngổn ngang Trên mặt biển đen ngòm Và biển bắt đầu gào thét sóng bạc đầu ngoài cửa lạch nối cồn lên cao Như những ngọn núi tuyết trắng Trong phá Các thứ tàu thuyền đều tìm vào bờ để trú Duy ở giữa phá Chẳng hiểu vì sao vẫn còn thấy một chiếc thuyền vó bè đang đậu Gió rú ào ào chung quanh chiếc xe rail vừa mới ở trên rừng xuống, chưa dở gỗ xuống hết. Cái ông lão đã ngoài 60 mà vẫn còn theo đuổi nghề sơn tràn đang ngồi bên bếp lửa giữa trời. Vẫn đặt hai con mắt đầy vẻ lo lắng ra ngoài mặt phá, nơi có chiếc thuyền. Cái bếp lửa cũng bị gió ném tung ra khắp bãi cát, Những tàn lửa đỏ rực bay quẩn lên chung quanh chỗ tôi và ông lão ngồi Tôi xem lại son cơm đã sống nhăn hổ ông lão Đoạn gào lên Chiều gió này không khéo bảo cấp 11 rồi Ờ, ờ Ông lão lẩm bẩm Vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá. Những tấm ảnh tôi mang về đã được chọn lấy một tấm Trưởng phòng rất bằng lòng về tôi Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau Tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi Nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật Quái lạ Tuy là ảnh đen trắng Nhưng mỗi lần ngắm kỹ Tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai lúc bấy giờ Tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng Và nếu nhìn lâu hơn Bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy Đang bước ra khỏi tấm ảnh Đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn Với những đường nét thô kệch tấm lưng áo bạc phết có miếng vá nửa thân dưới ướt sũng khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm mù bước những bước chậm rãi bàn chân dậm trên mặt đất chắc chắn hòa lẫn trong đám đông tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phần phân tích tác phẩm Tóm tắt Theo yêu cầu từ trưởng phòng Phùng phải đi về miền trung thực hiện bộ ảnh để chào đón năm mới Đây cũng là địa điểm mà anh từng tham chiến trong thời gian chống Mỹ Sau khi anh tìm hiểu và quyết định chọn chủ đề cho bộ lịch Đó là chiếc thuyền đánh cá trong một buổi sáng bình minh Khi đã hoàn thành bộ ảnh Anh quay về bờ Thì chứng kiến cảnh tượng người đàn ông hàng chài to lớn Đang đánh đập người phụ nữ Đứa con tên Phát chạy ra can ngăn Cứ thế cảnh tượng đó diễn ra liên tiếp Không thể chịu đựng được nữa Phùng quyết định vào ngăn cản Thì bị người đàn ông đánh bị thương nhẹ Ngày sau đó Chánh án tên là Đẩu là bạn của Phùng Mời người đàn bà hàng chài Lên tòa án huyện để giải quyết Tại đây Đẩu khuyên người đàn bà hàng chài Bỏ người chồng Vũ Phu kia Người đàn bà giải thích lý do Vì sao chồng đánh Và kể về người chồng của mình Phùng và Đẩu hiểu ra rằng, mặc cho bị ngược đãi về thể xác, nhưng cả người đàn bà và những đứa con cần người đàn ông gánh vác trách nhiệm gia đình và nuôi sống gia đình. Phùng nhận ra rằng, nhìn nhận mọi việc đơn giản bằng vẻ ngoài không thôi thì chưa đủ. Ý nghĩa tả thực của nhan đề. Chiếc thuyền ngoài xa là hình ảnh gắn với cuộc sống lao động của người dân vùng ven biển.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 Ý nghĩa biểu tượng của nhan đề Là ẩn dụ cho mối quan hệ giữa cuộc đời và nghệ thuật Đó là chiếc thuyền có thật trong cuộc đời Là không gian sinh sống của gia đình người hàng trại Cuộc sống gia đình đông con với những gánh nặng của cuộc sống túng quẩn Là nguyên nhân làm cho người chồng trở nên cục cằn, thô lỗ Và biến vợ thành đối tượng của những trận đòn Là sự đơn độc của con thuyền Hay cũng chính là của nghệ thuật trên đại dương cuộc sống Đơn độc của con người trong cuộc đời Con thuyền đã gợi ra những phát hiện đầy kinh ngạc của Phùng Qua hình ảnh con thuyền Tác giả muốn gửi gắm tư tưởng Vẽ đẹp ở ngoài xa Cũng ẩn chứa nhiều oái oăm, ngang trái và nghịch lý Cần phải cảm nhận vấn đề từ bên trong Đó cũng là cách nhìn, cách tiếp cận của nghệ thuật chân chính Nội dung và nghệ thuật của Chiếc Thuyền Ngoài Xa Về nội dung, Chiếc Thuyền Ngoài Xa mang một bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người. Một cái nhìn đa diện, nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp bên ngoài của hiện tượng. Về nghệ thuật, tác giả đã xây dựng cốt truyện rất hấp dẫn, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, sáng tạo cùng với sự miêu tả vô cùng chính xác phân tích nhân vật phụ. Có một nhà văn đã từng nói, cái đẹp chính là liều thuốc giúp trái tim của